chào mừng các bạn quay trở lại với kênh tủ sách nhà nguyễn hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé vong trần bất vong suy người chỉ cần mong nó đừng giảm là được rồi còn đòi tặng thêm thì đừng nghĩ nữa giảm thêm là thành âm điểm luôn ấy hệ thống than thở đúng là một nam nhân vô tình ta chưa từng thấy ai mà chỉ sau một đêm có thể xóa sạch tình cảm như vậy năm ấy ta giả chết tần lạc trần vì ta mà chết theo sau đó vì t h ầ n thành thượng thần hệ thống t ừ n g bảo lý do hắn mãi không đạt đầy độ hảo cảm có thể là vì hắn đang trong trạng thái mất trí nhớ còn người mà ta cần công lược là một tần lạc trần trọn vẹn ta cắn răng dùng hết điểm hảo cảm để đổi lấy một màn giả chết không đau đớn giúp hắn vượt qua kiếp nạn sau đó hệ thống định dùng số điểm còn lại để giúp ta trở thành một tiểu tiên ở thiên giới còn nghiêm túc q u y ê n nhủ tình ta đi hai người các ngươi đã đến mức này rồi người cứ cố gắng mà công lược hắn chắc chắn sẽ thành công người lấy đâu đã tự tin vậy ta vốn chẳng có tự tin với hắn ta chỉ là một kiếp nạn bất ngờ xuất hiện còn khiến hắn vô duyên vô cớ bị mù mắt đã là kiếp nạn thì chẳng có gì đáng lưu luyến ta từ lâu không còn coi hắn là mục tiêu phải công lược nữa mà chỉ coi hắn là một con người bình thường có máu có thịt biết buồn biết vui vì t h à n h độ hạo cảm đột ngột về lại số không ta hoàn toàn không bất ngờ nhưng không thể phủ nhận nỗi chua xót trong lòng vì một tần lạc trần từng nói thích ta từng nguyện lòng đối tốt với ta trong lòng chỉ có mình ta đã không còn nữa sau đó ta nghe lời khuyên của hệ thống dùng hết số điểm còn lại trở thành tiểu tiên trên thiên giới chỉ là ta không còn bận tâm đến t h à n h độ hảo cảm kia nữa ta chăm chỉ làm công việc của mình mỗi ngày đều lặng lẽ phụ giúp việc vặt đôi khi lại bưng đồ ăn trong các buổi tiệc tần lạc trần rất ít xuất hiện ở thiên giới lần đầu tiên thấy hắn sau khi hắn phi thăng là trong một buổi yến tiệc ta tình cờ được giao nhiệm vụ rót rượu cho hắn cuối thấp đầu chỉ nghe thấy giọng trầm lạnh của hắn vang lên trên đầu ta đồng màn giao chiến mạc tướng nguyện xin xuất chinh mong bệ hạ ân chuẩn nghe vậy tay ta run lên làm rượu nóng tràn ra bỏng cả một tay sau đó hắn vẫn tiếp tục đi trên con đường như trước trở thành vị chiến thần bảo vệ tám phương lập nhiều chiến công hiện hạch rồi không biết bao lâu sau khi ta đi ngang qua vườn của hắn thấy cành đào thò ra ngoài tường những cánh hoa hồng phấn tỏa ra sức sống tràn đầy ta đứng đó lặng nhìn rất lâu đẹp không bất chợt nghe một giọng nói dễ nghe mà quen thuộc vang lên ta quay đầu lại tần lạc trần chẳng biết đứng đó từ lúc nào ánh mắt dừng trên người ta chỉ một thoáng rồi dời đi nhìn vào nơi ta vừa ngắm ta đứng chết chân đầu óc trống rỗng quên cả việc phải hành lễ với thượng thần chỉ phát ra một tiếng ùm qua mũi sợ nói thêm một chữ sẽ làm lộ bí mật hắn không nói gì thêm vốn đã là chuyện kỳ lạ khi hắn chủ động bắt chuyện với ta ta nghiêng đầu l é n lén nhìn hắn không biết vì sao ta chỉ thấy một nỗi cô đơn và trống trải trong mắt hắn nếu không phải vì điểm hảo cảm đã hiện rõ mồn một có khi ta sẽ ngạo mạn mà nghĩ rằng liệu hắn có nhớ về ta ngủ luôn ở sân nhà người khác rồi trò giỏi của ta đúng là trò giỏi lão dược thần lấy chân đá ta ta t o à n tỉnh dụi mắt ta lại ngủ quên dưới gốc cây đào này rồi sao lão nhìn ta đầy ghét bỏ d ậ y m a u về thôi thế nào rồi ta hỏi c h ò dược thần phát ra tiếng h ừ lạnh từ trong cổ họng yên tâm không sao đâu lão nói không sao tức là không có gì đáng ngại ta thở vào nhẹ nhõm vậy thì tốt quá trận đồng m a n g này nằm trong nguyên t á c cũng là một điểm nút quan trọng tần lạc trần xích mất mạng trong trận chiến này qua lần hiểm nghèo này khi trở về thiên giới hắn sẽ thổ lộ tình cảm của mình với lâm thanh sương đúng là nghĩ gì gặp đ ấ y ta và dược thần vừa đến cổng thì gặp ngay lâm thanh sương nàng nhìn thấy ta lập tức cau mày vẻ mặt khó tả lần đầu tiên thấy ta trên thiên giới nàng đã túm lấy tay ta kéo lại gần ngắm nhìn kỹ rồi tự nói với mình trên người có chút tiên khí nhạt nhòa không phải là phạm nhân kia nhưng chung quy lại ta vẫn là ta với khuôn mặt giống hệt người mà nàng nghĩ đã làm hại sư huynh nên nàng vẫn không thích ta ánh mắt nàng chỉ lướt qua ta một lúc rồi nhìn dược thần sư huynh của ta không sao chứ thượng thần cứ yên tâm đã ổn cả rồi ừ、um, đa tạ dược thần đó là bổn phận của ta thôi ta đứng một bên nghe hai người khách sáo qua lại mắt trông mong nhìn theo bóng dáng lâm thanh sương bước vào trong phòng đến k ỳ dáng nàng q u ố c hẳn mới thôi dược thần k ẽ gõ vào đầu ta kéo ta về thực tại nhìn cái gì mà nhìn ngắm mỹ nhân ta lầm bầm đúng là được nhát gan l ã o thở dài phải phải trang li ê ngươi n là đứa nhát g a n nhất ta từng thấy hệ thống vội vàng phụ họa vì sao lại nói vậy ta lý nhí hỏi lão dược thần lườm t a một cái không trả lời mà chỉ nói lát nữa về nhớ ngâm nước thuốc của ta theo phản xạ ta đưa tay lên sờ ngực nơi đó đã không còn đâu nhưng giờ lại thấy nặng nề lạ thường có thể uống cùng chút rượu được không ạ ta hỏi không được thôi mà sư phụ một chén thôi ừ d ư ợ c thần có rất nhiều đệ tử họ thường chia vài người một phòng khi ta về đến nơi thì tiểu tử đã nằm xuống rồi thấy ta lấy ra hai bộ y phục mỏng từ trong tủ nàng hỏi ali tối nay ngươi đi ngâm thuốc hả ừ ta bớt đắc dĩ đáp cái suối ấy thay đổi nhanh hơn trở bàn tay lúc thì lạnh lúc thì nóng muốn làm ta khổ đây mà dù vậy cũng phải kiên trì ngâm có vậy mới hồi phục nhanh được tiểu tử như nhớ là gì đó nhíu mày nói lần ấy người bị thương nặng như vậy làm ta sợ chết khiếp ta nghĩ sư phụ sẽ không để người ra tiền tuyến nữa t r o n g một thời gian ngắn làm sao mà nghe theo lão được ta vừa nghĩ vừa đi về phía phòng t h i đồ đến cửa phòng ta phát hiện bên trong vẫn có người thánh y cát đông đệ tử mỗi phòng vài người ta chỉ thân quen với tiểu tử những người khác không nói chuyện nhiều vì vậy ta đành ngoan ngoãn đứng ngoài ôm y phục đợi ta nghe nói nàng lại cùng sư phụ đến gặp điện hạ rồi thật sao ta thấy nàng ấy nên dừng lại đi thì hơn bao lâu rồi mà ngươi thấy điện hạ có nhìn nàng ấy lần nào không chắc còn chẳng biết nàng là ai thôi đi điện hạ sao có thể để mắt đến nàng chứ chẳng ngờ lại nghe chuyện về mình nghe nói chiến thần điện hạ phi thăng là do vượt qua tình kiếp trong lòng có lẽ vẫn nghĩ đến phàm nữ nọ n g ư ờ i mà biết mối quan hệ giữa thượng thần thanh sương và điện hạ chắc sẽ không nói vậy đâu hai người này nói chuyện bao giờ mới xong đây bọn họ không thay nhưng ta phải thay vậy là ta gõ nhẹ vào cửa để phép nói xin hỏi bên trong xong chưa xong rồi thì nhanh ra ngoài nhé c ó người còn cần dùng nữa cuối cùng khi hai người bước ra trong vẻ ngượng ngùng ta vẫn bình thản cúi chào tặng cho họ một nụ cười lịch sự cảm ơn nước thuốc đ ê m n a y lạnh buốt khiến ta vừa ngâm vừa run rẩy vì không thích nghi kịp với cái lạnh thấu xương ấy tựa vào mép hồ ta cầm bầu rượu xin từ chỗ dược thần n h ấ p từng từ g ụ m một người đã hứa với ông ấy là chỉ uống một chén giờ thì sao đã uống cản cả bầu rồi đấy hệ thống lên tiếng nhắc nhở ta nheo mắt chăm chú nhìn vào miệng bầu rượu rồi lẩm bẩm vậy thì cứ uống cạn đi cùng lắm thì ta lại xuống trần hái thêm ít thảo dược bù vào cho ông ấy rượu này khá mạnh còn biết được ủ từ thứ gì đến mùi thuốc trong hồ ta cũng không cảm nhận được nữa chỉ thấy toàn mùi rượu nồng nàn khi ta đang mượn rượu g i ả i sầu thì có kẻ k i a đang cùng mỹ nhân trong căn phòng ấm áp lại còn thổ lộ tâm tình ta lắc đầu gạt những suy nghĩ này ra rồi lại ngửa cổ uống thêm n g ậ m nữa giữa lúc mơ màng ta nghe thấy tiếng người xuống nước hồ thuốc không lớn ta ngẩng lên nhìn thấy một bóng người mờ ảo phía trước lão dược thần rất keo kiệt hồ thuốc nhà lão hiếm khi để người ngoài tự do ra vào trừ phi đối phương bị thương rất nặng hoặc là người này địa vị tôn quý không thể từ chối không lẽ ta vừa gặp một thượng thần một tiểu tiên và thượng thần cùng ngâm chung một hồ thì chẳng hợp lễ nghi cho lắm dược thần cũng chẳng nói trước với ta là hôm nay có người khác sẽ đến ta vừa nghĩ thầm vừa âm thầm bò lên mép hồ không ngờ đối phương lại nhận ra ý định của ta và lên tiếng người có ngâm của ngươi không cần tránh à ừm ta đáp lại bưng quơ rồi chậm rãi quay lại hồ giọng nói này nghe thật quen ta cỏ cỏ vào đầu mình nghĩ thầm sao có thể là hắn được giờ hắn đang ở cùng với lâm thanh sương kia mà cơn s a kéo đến ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên mang theo chút tò mò ta â m thầm l ớ n thêm vài bước người đó vẫn đứng yên ở đó mực nước ngập tới ngang h ô n g có thể mơ hồ thấy thân trên để trần của hắn tim ta bỗng đập nhanh hơn rụ vào can đảm thêm phần ta lại nhích thêm vài bước bóng người trước mắt ngày càng rõ ràng ta bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình uống say nên sinh ra ảo giác không người uống rượu à hắn hỏi uống vài ngụm thôi ta n g ẩ n người đáp ngươi ngửi thấy à、ừ. hắn vừa nói vừa bước đến gần ta giờ thì ta nhìn rõ hoàn toàn với cái đầu mụ mị như bị keo hồ dính chặt ta ngẩn ngơ ngắm nhìn c h u mặt lạnh lùng của hắn n g ờ ngẩn một lúc có chút không tin nổi người đã uống bao nhiêu rồi hắn đã đi đến trước mặt ta câu mày hỏi càng lúc ta càng chắc chắn đây chỉ là người do ta tưởng tượng ra thôi vì đã lâu lắm rồi ta không thấy vẻ mặt lo lắng ấy trên khuôn mặt này ta đưa tay thử v ậ y v ậ y trước mặt hắn hắn vẫn chăm chú nhìn ta không chớp mắt cũng chẳng hỏi gì chớp mũi bỗng cay cay ta nhỏ giọng hỏi là người thật sao là ta hắn đáp nghe xong không do dự ta lao tới ôm chặt lấy hắn không ngờ lại có thể gặp lại hắn theo cách này ta chớp chớp mắt nước mắt thì nhầu rơi xuống từng giọt lớn ta nhớ chàng quá lúc tỉnh dậy đã là một tuần sau ta đã cầm nhầm rượu trăm năm của dược thần r u t chút nữa là say không tỉnh sau khi tỉnh lại ta còn bị phạt chết y thương ta chẳng nhớ gì về chuyện đêm đó mình về nhà ra sao tiểu tử nhìn ta với vẻ mặt khó tả ta. ta chỉ biết là sau khi về ngươi cứ, cứ ôm cột nhà cốc máy không chịu buông nàng ấy chợt nghĩ ra gì đó lại nói thêm n g ư ờ i còn gọi tên điện hạ nữa mất mặt đến tận xương tủy rồi tiểu tử hỏi ali sao ngươi lại chấp nhất với điện hạ như vậy người ta đều tránh tiền tuyến như tránh ta còn ngươi thì cứ xông pha ra đó lần trước còn bị thương nặng đến thế nàng ấy thở dài nói thật lòng nếu là chiến thần điện hạ thì thôi ngươi đừng cố nữa ta vẫn cầm quyển sách thuốc giả vờ thờ ơ nói ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể mong đợi gì ở hắn hy vọng là như thế tiểu t ử thở dài toàn bộ thánh y cát đều đồn rằng một tiểu t i ê n y dược nho nhỏ như ta Đã có ý đồ không đứng đắn với đ i ệ n hạ nhưng ai nấy đều biết trong lòng tần lạc trần chỉ có thượng thần thanh sương với người ngoài luôn lạnh lùng xa cách nhưng khi đối diện với lâm thanh sương hắn lại có một vẻ khác hẳn bao nhiêu người vì thế mà đoán già đoán non năm xưa nghe tin dược thần chiêu đồ ta nhanh chóng đến ứng tuyển dĩ nhiên ta chỉ nhận biết vài loại dược liệu ở trần gian chẳng biết y thuật gì chắc chắn không qua nổi vòng tuyển chọn nhưng ta nhất quyết hễ có thời gian là đến trước y quán quỳ bái dược thần lúc đầu còn sai người đuổi sau thì lười đuổi nữa cứ l ặ n g lặng đi vòng qua ta đến một hôm ta biết được dược thần đang cần một loại thảo dược mà loại đó ở đồi sau nhà khi xưa ta thấy đây ngày đó lão đại p h ù thường sai ta đi nhổ về dưới lời thỉnh cầu khẩn tiết của ta dược thần đành phá lệ mang ta xuống trần chẳng chết ta không cảm nhận được chút hơi thở nào của dược thảo này hóa ra là có người đã lập kết giới kết giới ta chẳng hiểu đầu đuôi gì dược thần không để ý đến ta chỉ nói người lập kết giới này pháp lực cao cường đồ vật bên trong e rằng kẻ ngoài có mà động vào ngay lúc lão vừa nói xong ta đã nhổ một bụi thảo dược dưới đất lên không đâu ta thấy nhổ dễ mà không rõ đây là loại kết giới nào mà lão không chạm được còn ta lại chạm vô tư ta hái đề một g i ỏ tại sao thần tiên lại phải nhổ thảo dược chứ dược thần lý ta một cái thần tiên cũng có lúc sinh bệnh có bệnh thì cần thuốc thôi nghe cũng hợp lý vạn vật trong tàm giới đều bổ trợ lẫn nhau lão nói nhưng thần tiên nhìn có vẻ lợi hại nên ta cứ nghĩ họ sẽ không cần dùng đồ phàm nhân ta đáp chẳng phải có thần tiên cũng tự phàm nhân mà vì thằng đó sao thần tiên có thần thông quản đại hơn nên gánh trách nhiệm tương ứng cũng đúng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đã nhiều năm trôi qua nơi này đã không còn như trong ký ức trong khi cùng dược thần khám phá ta lại tìm thấy căn nhà cổ năm xưa ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn cây đào trước sân n à y đã cao chạm trời cỏ d à i bao quanh còn trong sân thì như có người dọn dẹp vẫn ngăn nắp như xưa ta đứng sững người ngay ngóc nhìn hồi lâu như thấy t ầ n lạc trần ngày nào vẫn ngoan ngoãn ngồi dưới mái hiên đợi ta trở về nhưng chỉ một thoáng bóng hình ấy tan vào hư không biến mất trước căn nhà đã chẳng còn hơi người n à y chiến thần điện hạ đã bảo vệ tam giới an lành dược t h â n ta quay lại nhìn lão khẩn c ô n ta đã giúp ngài hái nhiều thảo dược như vậy ngài nhận ta làm đồ đệ nhé dược thần đáp nói đi sao lại cố chấp như thế ta nhìn ông ánh mắt kiên định ta muốn học y thuật từng à i sau đó ra tiền tuyến nếu có thể ta hy vọng người mạnh mẽ cũng có thể gặp được ai đó sẵn lòng bảo vệ mình ta trở thành tiểu tiên y bận rộn nhất dưới trướng dược thần ngày đêm luyện y thuật ghi nhớ dược thư học cách luyện đ a n kể từ đó h ệ có động tĩnh gì là ta lập tức theo dược thần tới tiền tuyến vùng hoang dã lạnh lẽo vô cùng giữa trời đông giá rét ta s á c h theo hộp thuốc thức thâu đêm suốt sáng băng qua chiến trường để băng bó chữa trị cho các tướng sĩ bị thương t i ề n lực của ta yếu thường bị các đồng môn xem thường họ chê ta chỉ có cái vỏ bề ngoài không thể truyền pháp lực cho ai nhưng ta l à có sức chịu đựng tốt nhất làm việc hiệu quả luôn có mặt ngay khi được gọi và không bao giờ phàn nàn tần lạc trần hiếm khi bị thương nhưng mỗi khi bị thì toàn là trọng thương nên luôn là dược thần đức thân chữa trị cho hắn lần đầu tiên ta thấy hắn ở tiền tuyến hắn đã bị thương bộ chiến bào đen đẫm máu tươi nhuộm đỏ cả nửa người dược thần giúp hắn rửa vết thương băng bó hắn không t rên lấy một tiếng trên đường về dược thần đột nhiên hỏi ta người tới thánh y cát là vì ngài ấy đúng không không phải ta điềm nhiên nói dối nói dối dược thần lắc đầu vừa rồi trông người như thế người bị thương là ngươi vậy dược thần lại bảo ngày mai ngươi tới giúp hắn bồi thuốc đi Trần lạc trần rất giỏi chịu đau ngay cả khi đau đớn hắn chỉ kẻ run g không rên một tiếng từ khi phi thăng hắn lại càng trầm lặng hơn ít nói hơn hắn trông ngày càng lạnh lùng cứng rắn hắn vẫn không đặt lời ta dặn trước khi chia tay vào lòng chẳng rời xa tranh đấu chút nào cả ta bồi thuốc cho vết thương mới của hắn nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn đờ người ra một lúc lâu chỉ đến khi một giọt nước mắt nhỏ xuống bờ vai trần của hắn ta mới sực tỉnh hắn cảm nhận được tâm trạng của ta liền quay đầu nhìn sang nhưng không nói gì ta vội lau nước mắt trên mặt có phần ngượng ngùng xin lỗi điện hạ ta dễ xúc động không chịu nổi cánh này hắn im lặng một lúc từ tốn nói không sao đâu sau đó có trận chiến với cánh tộc phản loạn cuộc chiến kéo dài hơn nửa tháng trên chiến trường có vô số binh lính bị thương người của thánh y cát chúng ta liên tục qua lại bận rộn không ngơi tay lâm thành sương cũng tham chiến là thượng thần pháp lực cao cường nàng trở thành chiến lược chủ chốt trong trận này ngày đêm cùng tần lạc trần bàn luận chiến lược tại d a n h trại còn ta chỉ có thể chăm chỉ làm công tác hậu cần y tế ngày thắng trận trở về chúng ta kiểm điểm chiến trường xong chuẩn bị đưa thương binh về lại thiên giới nhưng ta cứ chú ý xung quanh bởi ta biết tại đây sẽ có một tình tiết quan trọng trong cốt truyện lúc trở về họ sẽ bị lũ điểu yêu chưa được dọn sạch tấn công bất ngờ lũ điểu yêu này vô cùng hung hãn chúng nhắm vào lâm thanh sương và cuối cùng tần lạc trần sẽ đỡ đòn cho nàng dẫn đến một lần nữa bị thương nếu ta có thể phát hiện và cảnh báo sớm hẳn sẽ tránh được chuyện này nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như ta nghĩ dù ta đã nhận thấy dấu hiệu vẫn không ngăn được cú tấn công quá nhanh của chúng cẩn thận vừa khi ta hôi lên chúng đã lao về phía lâm thanh sương ta bất giác liếc sang tầng lạc trần thấy hắn đã bắt đầu di chuyển ta biết hắn định làm gì ngay lúc này trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ hắn không thể lại bị thương nữa hệ thống thấy hành động của ta lập tức hét lên trong đầu ta trang l y đ ừ n g liêu lính lũ đ i ế u yêu này quá hung tợn ngươi chịu không nổi đâu ngươi sẽ chết đấy trang ly ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ta đã lao ra chán đòn trước hắn lòng n g ư ợ c đầu như bị xé toạc mắt tối rầm rồi ta ngất đi rất lâu rất lâu trước đây có lần ta cùng hắn lên núi hái thuốc vài ngày trước có trận mưa lớn đường đi hơi trơn ta nắm tay hắn từ từ xuống núi bỗng hụt chân ngã nhào ngay lúc ngã hắn đã lấy thần mình đỡ cho ta sống sượng làm đệm thịt cho ta sau đó ta hỏi hắn sao lại làm vậy ta bảo hắn ngốc giờ đây ta mới hiểu yêu thật sự có thể khiến người ta trở thành kẻ ngốc dược thần tốn biết bao nhiêu sức lực mới kéo ta trở về từ quỷ môn quan nghe tiểu tử nói từ khi ta về đây ta đã nằm rất lâu r ấ t chút nữa là không qua khỏi ban đầu điện hạ cứ cách ngày lại đến t i ể u tử kể có lúc còn đi cùng thượng thần thanh sương t i ể u tử tiếp lời sau đó có một đêm điện hạ tới một mình rồi sau đó không bao giờ tới nữa nghe đầu đi bế quan rồi không lâu sau thì ta tỉnh lại kể từ đó lời đồn ta ngưỡng mộ chiến thần điện hạ lan truyền khắp thánh y cát trước đây cũng có người nói nhưng chưa khi nào lại lan rộng đến thế người ta bảo ta để thu hút sự chú ý của điện hạ thậm chí không ngại lấy mạng mình cứu người trong lòng của hắn t h ư ờ n g thần thanh sư vết t h ư ờ n g này phải dưỡng rất lâu lần chiến trận tại mạng ly dược thần dù nói thế nào cũng không cho ta đi ông ném cho ta ba cuốn dược thư bảo ta phải học thuộc toàn bộ trước khi ông trở về sau trận chiến đêm ngầm mình trong hồ thuốc ta lại uống hết bầu rượu trăm năm của dược thần làm lão tức g i ậ n chết và ta lại bị cấm t ú t chép dược thư lúc ta nghĩ mình sắp chết già với mớ sách thuốc lão dược thần lại gọi ta tới người mau tôi dọn đồ đạc đi lão nói sư phụ ta giật mình sợ hãi ngài muốn đuổi con khỏi cửa ư đúng mau tôi dọn đồ đạc rồi cút đi dược thần d à i g i y thái dương trông có vẻ rất mệt mỏi c ô n g được con mà đi rồi ai hái thuốc cho ngài đây ngài kiếm đâu ra đứa đệ tử siêng năng như con nữa rượu đó con sẽ đền ngài mà sư phụ ơi d ư ợ c thần thấy ta khóc lóc mắt trưng trưng chỉ biết nhìn ta với vẻ bất lực người đến tỉnh nhã hiên cũng vẫn làm việc cho ta mà ta lập tức nắm bắt trọng điểm sức nữa nhảy cẩn lên cái gì con được đến tỉnh nhã hiên tỉnh dã hiền là nơi ở của tần lạc trần sau trận chiến này hắn cần dưỡng thường lâu dài tốt nhất có một tiên y ở bên chăm sóc ta chỉ tay vào mình sao lại là con bảo đi thì đi lắm chuyện gì thế nói xong liền phất tay áo bỏ đi để ta một mình đứng ngẩn ngơ trong gió dương thần ít nhiều cũng hiểu tình cảm của ta với tần lạc trần nhưng ta không nghĩ rằng ông sẽ rảnh rỗi tới mức ném ta thẳng vào chỗ hắn lệnh sư phụ không thể trái ngày hôm sau dưới ánh mắt phức tạp của các đồng nghiệp ở khánh y cá ta bị người của tỉnh nhã hiên đưa đi hành trang đầy một tay một nách trước khi rời đi tiểu tử còn kéo ta dặn dò ali nhớ đấy phải biết giữ mình tỉnh nhã hiên yên tĩnh vô cùng vừa bước chân vào nơi này ta đã vô thức nín thở giữ khí phòng của ta rất rộng rãi sáng sủa thậm chí còn phải gọi là sang trọng so với cảnh phải ở chung với nhiều người trong thánh y cát thì thoải mái hơn rất nhiều tâm trạng ta phơi với vừa t run g đùi ngồi trên ghế vừa nhẫn nha thưởng thức trái cây đã được chuẩn bị sẵn bỗng có một tiểu tiền gõ cửa ta liền nghiêm túc ngồi thẳng lại vào đi h ó a hát ra là đưa ta qua cho tần lạc trần thầy thuốc thu dọn xong hòm thuốc vừa ra khỏi cửa theo tiểu tiên ta thấy hắn quẹo một cái rồi mở ngay căn phòng bên cạnh tiên y mời vào ha thì ra tần lạc trần ở ngay phòng bên cạnh ta cũng không có gì lạ ta được điều tới đây từ thánh y cát chính là để chăm sóc hắn mà vào phòng ta hít một hơi thật sâu để g i ữ bình tĩnh chậm rãi lấy thuốc trị ngoại thương mà dược thần đã chuẩn bị ra từ hòm thuốc không cần hắn đang ngồi xếp bằng t ò a thiền không thèm mở mắt cất lời ta nghĩ chắc hắn định chờ thêm chút nữa liền bảo được rồi kiếm một chỗ ngồi xuống giữa ta và hắn chỉ cách nhau một bức bình phong lờ mờ thấy bóng dáng hắn phía sau dược thần thật không biết nghĩ gì lại gọi ta một kẻ không truyền pháp lực nổi đến đây người tên gì đột nhiên hắn hỏi mọi người thường gọi ta là ali ta im lặng một lát rồi nhỏ giọng bổ sung l y trong biệt l y hắn ừ nhẹ rồi không nói gì nữa căn phòng của tầng lạc trần yên tĩnh thanh mát thoang thoảng mùi trầm hương rất dễ gây buồn ngủ ta cảm thấy mình đến đây chỉ để làm một món đồ trang trí hắn chẳng bao giờ sai bảo gì ta ta chống cằm r ấ t chút nữa đã ngủ gật không biết mình đã chờ bao lâu khi ý thức mơ hồ thì có một mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi t i ể u tiền đem thức ăn vào bày lên bàn vậy là đến giờ cơm rồi hóa ra ta thật sự chỉ tới để tràn trí sau khi tọa thiền xong tần lạc trần bước ra khỏi phòng thấy vậy ta lập tức giận mình đứng dậy điện hạ dùng bữa trước thần xin phép lui xuống không cần hắn ngồi xuống đầu bàn ngồi xuống ăn cùng đi sau khi tới thánh y cát một thời gian ta phát hiện ra mình tới đây chỉ để hưởng thụ hằng ngày ta chỉ cần luyện đan sắt thuốc rồi mang tới cho tần lạc trần c ò n hiểu sao hắn không để ta bồi thuốc cho nữa nhưng ngày nào hắn cũng gọi ta sang phòng hắn ngồi một lúc cho có lệ hắn thì tọa thiền còn ta thì gà gật thỉnh thoảng lúc hắn luyện chữ thì ta ở cạnh mài mực sống nhàn nhã như thị nữ thân cận của hắn vậy chị khá là người trong v i ệ n gặp ta ai cũng cung kính ta còn có thể tự do đi lại thì nữ thân cận nào mà có đ ạ i ngộ tốt đến thế phòng hắn cũng là nơi ta dùng bữa tiểu t i ề n không đưa cơm cho ta mà mỗi lần đều phải tới phòng hắn dùng hai ta ngồi đối diện nhau ai nấy đều yên lặng ăn phần của mình không khí quả thật vi diệu thật ra lúc còn ở phàm giới hai chúng ta cũng đã như vậy nhưng bây giờ thân phận đã khá cảm giác có hơi kỳ cục phải nói là cách tiếp khách của tần lạc trần thật sự r ấ t có phòng cách nhưng thánh y c á c vẫn luôn là chiến lược chủ chốt nơi tiền tuyến dương thần lại thân thiết với tần lạc trần thêm vào đó ta còn từng cố lâm thanh sương hắn đối xử tốt với ta cũng không phải là không có lý do cây đào ngoài viện đã nở hoa c h ả n h rỗi ta hay ra nhổ cỏ quanh gốc cây này đám thị nữ trong viện nhìn ta với ánh mắt có chút khó hiểu ta chỉ vào cây đào ngơ ngác hỏi có vấn đề gì sao cây này từ trước đến nay đều do điện hạ tự tay chăm sóc không có vấn đề gì lời của thị nữ bị k ắ t ngang nghe thấy vậy ta quay đầu lại tần lạc trần không biết đứng sau ta từ lúc nào hắn nhìn về phía thị nữ t i ế p lời cây đào đang nở rộ ngươi hái về làm món thạch hòa đào đi dạ điền hạ thì nữ đ á tất nhiên món thạch hoa đào cũng có phần ta đây là món yêu thích của ta ta không cõi là cảm thán ngày tháng ở đây thật tự tài thoải mái đúng là tới để hưởng phúc mà thỉnh thoảng lâm thành sườn g sẽ tới tìm tần lạc trần ta đang siêng năng mài mực cho hắn thấy vậy đỉnh lui xuống nhưng tần lạc trần nói không cần đi hả ta cũng chẳng biết hắn giữ ta lại làm gì nhưng hắn vẫn cứ để ta ở đó sợ ta rảnh rỗi hắn còn chu đáo đưa bút cho ta luyện chữ hắn và lâm thanh sương ngồi một bên chơi cờ bộ không khí giữa hai người không giống đôi nam nữ vừa tỏ tình chút nào cả hai chỉ nói về chiến sự những chuyện l ạ c vặt không ngờ khi đối diện với lâm thanh sương tần lạc trần cũng lặng lẽ như vậy ngược lại chính lâm thanh sương chủ động nói nhiều hơn thỉnh thoảng ta lén lút ngước nhìn họ mấy lần đều bị cặp mắt lạnh lẽo của tần lạc trần bắt quả tan rồi lập tức sợ hãi giống như đang làm chuyện mờ ám vội vã r ờ i mắt ta nghe họ nói đến ma tộc trong lòng chợt hồi hộp trận chiến cuối cùng là đối đầu với ma tộc ta cúi đầu nhưng đôi tai vẫn chăm chú nghe cuộc trò chuyện của họ hầu hết đều nghe lõm được vài câu chẳng hạn như động thái gần đây của ma tộc có phần bất thường thiên giới bắt đầu tăng cường cảnh giác và rằng tần lạc trần sẽ n g h ỉ chiến tỉnh dưỡng khoan đã tần lạc trần n g h ỉ chiến nguyên tác vốn không có đoạn này ta không biết đã sai ở đâu nhưng cũng tốt đúng là hợp ý ta trước khi đi lâm thành sương có nhìn thăm một cái trong ánh mắt dường như có gì khó nói ta chẳng h i ệ u gì chỉ biết đáp lại cái nhìn đó rồi tiễn nàng trời đi người có biết chơi cờ không tần lạc trần hỏi ta quay sang nhìn hắn hắn vẫn ngồi yên trên vị trí ban nãy khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ xem ra tâm trạng đang tốt có lẽ là bị hắn ảnh hưởng ta cũng cười đáp lại có biết đánh cờ với tần lạc trần đúng là tự chuốc nhục vào thân không biết bao nhiêu lần ta sa vào bẫy của hắn đành ấm ức nói điện h ạ ta không chơi lại ngài đâu hắn cầm con cờ kẻ cười một tiếng nhưng rất nhẹ nụ cười thoáng qua n h ư ảo giác r ấ t chút nữa ta tưởng mình nhìn nhầm ván sau ta nhường ngươi vài nước ta ở chiến trường đã quen sống những ngày kề lưỡi dao máu chảy đổ xuống bỗng dưng cảm thấy bây giờ như thế này cũng thật tốt giống như những năm tháng ở phàm g i a n bình yên và hạnh phúc t ầ n lạc trần thật sự đã nghỉ chiến những việc trong quân danh hắn không hỏi đến nữa quân thư giáp trụ cũng được cất đi hàng ngày chỉ ngồi thiền luyện chữ hoặc đến dược tuyền ngâm mình ta trở thành người tùy tùng bên hắn giống như chú tiểu a trang t ầ n tụy siêng năng ngày nào ta từng hỏi dược thần bao giờ mình sẽ quay lại thánh y cá ông tập trung điều chế thuốc chẳng ngẩng đầu lên mà đáp sao muốn về rồi à ta quay đầu bỏ đi sư phụ bảo trọng đương nhiên là ta không muốn về rồi chắc lại bị khóa chặt với dược thư dĩ nhiên lý do cũng vì ta có chút không nở rời xa tầng lạc trần dược thần nói ta đi tỉnh nhã hiên cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của ông điều đó là thật ta phải đến phàm giới hái thuốc cho ông v ì thuốc đó chỉ mọc sau ngọn núi nhỏ ở căn nhà cũ ta cứ vài ngày lại phải đi nhập hàng cho ông nào ngờ lần này xuống phàm giới tầng lạc trần cũng theo ta cùng hắn trở về chốn quen thuộc mà ta từng sống lòng ta vừa mơ màng lại vừa chột dạ hai người lặng lẽ không nói gì ta thì hồi hộp lo sợ đành chuyên tâm hái thuốc còn hắn thì lặng lẽ đứng nhìn từ bên cạnh hắn nhìn khiến ta không được tự nhiên phải vụn về kiếm chuyện để nói điện hạ xuống đây c h ứ là có việc quan trọng chẳng lẽ thật sự đi cùng ta sao hắn im lặng cầm bó thuốc ta vừa hái bỏ vào tiên n ă n gật g đầu ừm đến gặp cố nhân không ngờ sau từng ấy năm vẫn có thể gặp lại đại bảo chỉ có điều hiện tại cậu ấy đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi ở kiếp này đại bảo là một vị quan thanh liêm được người dân trong thành yêu mến kiếp này gặp lại đại bảo tiếp đón tần lạc trần vô cùng chu đáo chỉ là cậu ấy không còn nhận ra ta đại bảo gọi tần lạc trần là ân công tò mò ta hỏi tần lạc trần mới biết kiếp này cậu ấy gặp sơn tặc trên đường lên kinh dự thi c ứ n g n mình sẽ bỏ mạng nhưng lại được tần lạc trần cúi dứt l u â n hồi qua mấy kiếp hiện giờ cậu ấy lại một lần nữa cùng ông lão trong làng kết thành ông cháu đại bảo dùng toàn đồ ăn thức uống hảo hạng khoản đãi chúng ta tuy ta biết những ký ức về chúng ta từ lâu đã phai nhòa trong tâm trí họ nhưng lòng ta vẫn trào dần một cảm giác thân thuộc những ký ức về quá khứ mọi hồi ức ùa về khiến mắt ta cay xè bất giác cúi đầu trong lòng tràn ngập cảm xúc như gặp lại cố nhân hay được ngồi ngoài niềm thương nhớ ta len lén nhìn tầng lạc trần thấy hắn đang nơn chén đáp lại lời mời của đại bảo uống một cách lặng lẽ vậy hắn còn nhớ đến ta chăng h i ệ n nhiên thành tiến độ nói với ta rằng hắn chẳng muốn nhớ ta chút nào cũng dễ hiểu thôi ta chỉ là một kiếp nạn mà nghĩ đến thì chẳng có gì vui vẻ đại bảo đưa chúng ta đi dạo một vòng quanh thành dưới sự quản lý của cậu ấy bách tính an cư lạc nghiệp cảnh tượng đầy sức sống yên bình cũng như tam giới thái bình đó là kết quả bao năm cần lạc trần chiến đấu gian khổ đi được nửa đường đại bảo có việc quan trọng phải xử lý đành xin phép cáo lui trước khi đi cậu ấy bảo rằng đêm nay trăng tròn trong thành sẽ rất náo nhiệt tần lạc trần dẫn ta bước vào một tòa lâu kể chuyện chúng ta tìm chỗ yên tĩnh trên lầu hai rồi ngồi xuống ông lão kể chuyện chỉ toàn kể chuyện phàm gian ta chống tay lên đầu buồn ngủ giết mắt tần lạc trần thì ngược lại hắn nghe có vẻ rất hứng thú vừa uống rượu vừa lắng nghe chăm chú hết lượt này đến lượt khác ta cũng không đếm nổi hắn uống bao nhiêu chén rồi cho đến khi câu chuyện tiếp theo vang lên ta liền mở bừng mắt tỉnh táo hẳn càng nghe ta càng thấy câu chuyện quen quen ngồi nghe ngắn lại lo lắng nuốt nước bọt lén nhìn t ầ n lạc trần hắn tỏ vẻ d ẫ n g dưng ngón tay mần mề chén rượu dường như đang nghe rất say sưa chỉ là vành t a y của hắn hơi ửng đỏ chị thấy lão kể chuyện bắt đầu lên giọng nói liên tục thở dài kể lể ai mà ngờ được hai người vừa thành thân người con gái ấy đã bỏ rơi người chồng mù của mình một mình ra đi biền biệt thật là đùa giỡn chàng trai một cách nhẫn tâm người bên dưới nghe chẳng ai ngờ kết cục này lập tức bàn tán xôn xao t h ì nhau lên án người con gái ta không nhịn được ta đập bàn một cái đúng là bị đặt vớ vẩn ngay sau đó liền bắt gặp ánh mắt của tần lạc trần biết rằng mình phản ứng hơi thái quá ta lúng túng nói chắc là nàng ấy có nỗi khổ khó nói nghe vậy hắn đặt chén rượu xuống ánh mắt đầy hứng thú nhìn ta thế người nói xem nàng ấy có nỗi khổ gì ta ta không biết ta cúi cằm xuống không dám nhìn hắn ai mà nhẫn tâm đến thế được nhất định là có lý do ta không thích câu chuyện này hắn khẽ m i ệ n g cười sau đó đứng lên đã không thích vậy thì không nghe nữa đ ờ i khỏi toà lầu kể chuyện trời đã về khuya đêm trăng tròn dòng người nườm nượp đổ về đài quan nguyệt trên phố đài ngắm trăng của thành này là một tòa tháp cao vút lúc này đã chật kín người cảnh tượng thật tráng lệ đã đến n h â n gian một chuyến không đón trăng theo phong tục thì thật là tiếc huống chi lại có cơ hội hiếm hoi ngắm trăng cùng t ầ n lạc trần nhưng trời không chịu lòng người một giọt mưa to rơi ngay vào mi mắt tiếp đó là những giọt mưa lợp đợp rơi xuống tiếng mưa tí tách phủ khắp màn đêm người dân vội vã tràn vào trong tháp tránh mưa ta thấy tiếc mặt mày nhăn nhó vô thức nắm lấy tay t ầ n g lạc trần định kéo hắn vào cùng mọi người nhưng eo bỗng dưng bị siết nhẹ hắn vòng tay qua ôm lấy ta kẻ nhúng một cái cơ thể nhẹ bẩn ta bỗng thấy mình cùng hắn bay vút lên đỉnh tháp cả hai đáp xuống đỉnh tháp cao tim ta đập rộn ràng tay nắm chặt lấy vạt áo hắn ngước lên thấy ánh răng như được phóng đại ánh răng sáng vằng vặc soi tỏ khắp cả thành trì cảnh tượng thật ngoạn mục quanh chúng ta có một kết giới vô hình ngang nước mưa khi đã đứng vững t ầ n lạc trần khoanh chân ngồi trên mái thác ta rón rén ngồi xuống cạnh hắn khuôn mặt hắn lúc này đã đỏ bừng dù nét mặt bình tĩnh không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ta biết hắn đã uống say thấy thế nào hắn hỏi quả là nơi ngắm răng tuyệt vời thật đẹp ta cười nhìn hắn nghĩ ngợi một chút rồi nhỏ giọng trả lời trong giọng có chút tiếc nuối chỉ tiếc là hôm nay trời mưa hắn nhìn ta chăm chú một ngồi rồi chậm rãi nghiêng người đến gần ta nhìn vào mắt hắn hơi căng thẳng bàn tay khẽ siết chặt lấy vạt áo thú thật ta chưa từng thấy hắn say bao giờ không biết khi say hắn sẽ làm ra những chuyện gì điện hạ không nên ta biết hắn không tỉnh táo vội vàng cất tiếng bỗng cảm thấy ngực như trở nên ấm áp giống như có hai trái tim cùng đập nhịp đập đồng điệu hơi thở ta bắt đầu dồn dập nghe vậy hắn chỉ khẽ cười quay đầu đi ta thở phào nhẹ nhõm khoảnh khắc sau đó hắn vùng tay áo lên phía chân trời bỗng sáng bừng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ pháo hoa sáng lấp lánh giữa trời mưa và ánh trăng thật đẹp đến ngỡ ngàng ta ngây người ngắm nhìn loáng thoáng có tiếng hò reo từ đám đông bên dưới vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch những chùm pháo hoa nối tiếp nhau rực sáng in vào mắt ta đẹp đẽ và quý giá rất lâu trước đây ta từng hứa với hắn rằng sau này khi hắn nhìn thấy lại ta và hắn sẽ cùng ngắm pháo hoa giờ coi như đã hoàn thành một lời hứa dù chỉ là hành động vô tình khi say của hắn thật đẹp vừa nói xong ta liền cảm thấy vai mình trĩu i xuống tần lạc trần đã dựa đầu vào vai ta ngủ mất ta bật cười khẽ dưới muôn ánh sáng lung linh nhẹ nhàng tựa vào hắn có ánh răng tuyệt đẹp có pháo hoa rực rỡ và có cả người trong lòng ở bên giờ nhìn lại cơn mưa này hóa ra cũng không tệ chút nào m à tộc cuối cùng cũng khai chiến với thiên giới chỉ có điều trong nguyên t á c để ra chiến thần phải dẫn đầu thì giờ lại là thái tử cố ly dẫn quân xuất chiến lâm thành s ư ờ n g cùng vài vị thượng thần cũng đồng hành trước khi lên đường dược thần dặn dò ta nhất định không được để tần lạc trần tham gia vào trận này ông nói thần thể hắn bây giờ không còn như trước nếu hắn có ý định ra đi ngươi nhất định phải ngăn hắn lại ta ngây người sao sư phụ lại nói hắn thần thể bây giờ không như trước nữa dượng thần không đáp chỉ dặn lại hãy nhớ kỹ lời ta ta không chắc chắn ta biết trận chiến giữa ma tộc và thiên giới này quan trọng nhường nào trước khi xuất chinh ta lén đến phủ của lâm thanh sương giữa đêm cầu xin nàng đừng tham gia trận chiến ánh mắt nàng nhìn ta đầy vẻ khó hiểu và khinh miệt tại sao ta phải nghe ngươi ta biết mình không thể ngăn nàng lại trận chiến này với thiên ma tộc ta càng không thể thay đổi ma tộc có mối huyết hận với nàng và tần lạc trần thượng tần thanh sương xin hãy cẩn thận với người ma tộc đến lúc này ta cũng chỉ có thể nói mấy lời khuyên vô dụng lâm thanh sương đối với ma tộc có một ý nghĩa vô cùng quan trọng theo nguyên t á c trong nàng ẩn chứa một nguồn năng lượng có thể giải phong ấn của ma tôn ma tộc từng vì bắt nàng mà trong một đêm diệt sạch môn phái của nàng giết hại s o n g thân nàng nhưng cuối cùng trong trận chiến này nàng vẫn bị người ma tộc bắt đi ma tôn từ đó xuất thế cuối cùng chính tần lạc trần và cố ly đã cùng nhau phong ấn ma tôn một lần nữa và cả hai đã tan biến trong trận chiến khốc liệt đó nhưng cố ly dù sao cũng là nam chính dưới ánh hào quang của nam chính vài trăm năm sau hắn lại tụ hồn hồi sinh còn tần lạc trần chung quy chỉ là một nhân vật phụ trong trận chiến ấy k i m đan của hắn bị hủy hồn phách cũng tan biến chết thật sự hoàn toàn biến mất hiện tại dù hắn chưa xuất chiến nhưng ta không thể chắc rằng khi ma tôn trở lại hắn sẽ chọn lựa như thế nào vận mệnh của muôn dân sự an bình của tam giới mối huyết thù và cả người mà hắn yêu thương tính cách của hắn e rằng lại một lần nữa bước vào vết xe cũ ta và hắn như thường l ệ cùng nhau ngắm hoa ngâm mình trong suối đánh cờ luyện chữ tưởng như là những ngày tháng bình yên nhưng ta biết thỉnh thoảng lại có người đến báo cáo tin chiến sự cuộc chiến với thiên ma tộc ngày càng căng thẳng cuối cùng lâm thành sương vẫn bị bắt cốt truyện chẳng ai ngăn cản được một đêm nọ thiên giới đen tối bao trùm ta bối rối đứng chặn trước mặt tầng lạc trần lắc đầu liên tục ngài có thể không đi được không dường như hắn không ngờ ta sẽ ngăn cản vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường tình hình bây giờ ta không thể khoanh tay đứng nhìn dược thần đã bảo ta ngăn hắn lại ta không biết vì sao ông tự tin như thế nhưng giờ đây ta chỉ hy vọng mình thật sự có thể cản được hắn có thể khiến hắn nghe theo lần này nhưng đối diện với ánh mắt kiên định của hắn ta chỉ có thể bất lực siết chặt tay áo hắn lắc đầu không ngừng thượng thần thanh sương sẽ không sao thái tử sẽ cứu nàng chiến trường đã có thái tử và các vị thượng thần canh giữ cơ thể của ngài vừa mới bình phục ngài đã làm rất tốt rồi không cần phải ali hắn đột ngột cất lời nhìn thẳng vào mắt ta trận chiến này vốn dĩ phải có ta đúng không dường như hắn đã biết tất cả ta chết lặng chẳng nói được lời nào chỉ biết siết chặt bạt áo của hắn cắn môi lắc đầu có lẽ thay đổi hướng đi của cốt truyện có lẽ bớt đi một người như hắn thì kết cục của tam giới sẽ thật sự khác đi nhưng ta chỉ mong hắn còn sống ma tộc đã diệt môn phái của ta bắt sư mùi của ta giờ đây tam giới đang gặp nguy hiểm phía sau còn có hàng vạn sinh linh ta không thể ngồi yên hàng vạn sinh linh thì sao lầm thành sườn quan trọng với ngài đến vậy sao nàng sẽ không chết cổ、Hồ、lì cũng sẽ không chết thiên hạ đại nghĩa cũng chẳng là gì tại sao ngài nhất định phải đẩy mình vào tranh đấu ta tuyệt vọng thốt lên bọn họ đều sẽ không chết nhưng tần lạc trần thì có hắn sinh ra là để làm nền là nhân vật vụ ngay cả kiếp nạn của hắn cũng mang tên cầu bất đắc nửa đời chinh chiến long đ ô n g cả đời khao khát mà chẳng bao giờ đạt được rõ ràng hắn là một người tuyệt vời như thế ta chỉ mong hắn có thể sống xin lỗi nhưng cuối cùng hắn chỉ nhìn ta thật sâu rồi cỡ tay ta ra quay lưng bước đi quyết tuyệt rời xa hắn đã rời đi và ta không còn cách nào ngăn cản hắn còn vì muốn giữ chân ta mà lập kết giới ở tỉnh nhã hi giam cầm ta lại ta không còn điểm tích lũy chẳng thể mở ra bất cứ bàn tay vàng nào không thể thay đổi điều gì chỉ có thể vô vọng mà dõi theo mỗi ngày đều trôi qua trong khắc khoải đã nhiều ngày thiên giới không có ánh sáng bầu trời u ám nặng nề với một không khí đầy áp lực và tuyệt vọng đêm đó khi ta vừa nằm xuống được một lúc vì ngủ không sâu nên lúc nghe thấy tiếng mở cửa ta liền bừng tỉnh mở mắt ra ta n g ỡ n g à n g nhìn thấy người vừa bước vào ngày về rồi ta vội vàng ngồi dậy ừm、um, ta về rồi ta không dám tin nhưng vẫn xỏ dậy vội vã lao xuống giường nhưng vừa chạy đến bên hắn thì hình bóng ấy hóa thành một đám khói mờ và tan biến ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng mồ hôi lạnh chảy ròng trái tim nhói lên đau đớn ta ôm lấy ngực gần như không thở nổi đột nhiên những tiếng sấm từ bên ngoài cửa sổ làm ta chấn động ta cố gắng mở cửa bên ngoài là một bầu trời đen tối âm u với tiếng sấm nổ liên hồi trên chính tầng trời sấm chớp rền vang ấy là dấu hiệu một vị thần tướng đã ngã xuống ngực ta đau nhói đôi chân như nhũn ra ta ngồi sụp xuống đất hệ thống Ta c hàng giọng gọi giọng nói nghẹn ngào ta muốn đến bên cạnh hắn không còn điểm tích lũy để sử dụng hệ thống nói chưa bao giờ ta cam g h é sự bất lực của bản thân đến thế ta chỉ biết tuyệt vọng lắc đầu không phải là hắn đúng không hệ thống im lặng không trả lời một lúc sau nó thở dài giọng đầy trĩu nặng để ta giúp n g ư ờ i lần cuối cùng hãy đi gặp hắn một lần nữa c ù n g cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi chỉ trong nháy mắt ta đã ngồi trong một vùng đất hoang vu đẫm máu mùi thanh xộc lên mũi xung quanh là xác của các ma binh và thiên binh đã ngã xuống sau lưng ta là vô số thiên tướng và thượng thần vừa mới kết thúc trận chiến ta ngơ ngác nhìn về phía hắn rồi cuối cùng tìm lại được sức lực mà đứng dậy chạy đến bên hắn tần lạc trần một tay vịnh chặt thành trần mi vừa trải qua một trận chiến kịch liệt thân hình hắn đã gần như không thể đứng vững nổi ta vừa chạy đến trước mặt hắn liền thuận thế ôm lấy ta ngã vào người ta ta m ặ t đối mặt ôm chặt lấy hắn nhất thời không đứng vững cùng hắn quỵ xuống đất ali hắn khẽ gọi là ta đây thân thể ta vẫn không ngừng đau nhói ta run rẩy siết chặt lấy hắn xin lỗi hắn kề sát tay ta giọng nói yếu ớt ta vốn định c h ờ i dàng tự mình nghĩ thông suốt tự nguyện nhận ra ta nhưng giờ e rằng không còn kịp nữa rồi ali nàng thật sự nghĩ rằng ta không nhận ra nàng sao nàng có quên rằng ngay từ đầu ta đã không nhìn nàng bằng đôi mắt n è nàng nói hàng vạn người kia thì sao nhưng trong số hàng vạn người ấy cũng có cả người vợ danh chứng ngôn thuận của ta ta chỉ sợ rằng nàng sẽ không còn được ngắm p h á hoa đẹp đẽ không còn ngửi thấy hương hoa yêu thích nhất nữa có gì đó trong lòng ta sụp đổ hoàn toàn khiến ta nghẹn ngào không nói nên lời từ sau khi mẹ mất đã rất lâu rồi ta chưa từng được cảm nhận tình yêu thương đến trường bị người khác cố tình chế giễu đi làm bị đồng nghiệp chèn ép cấp trên gây khó dễ ta cũng không có người bạn nào thật sự thân thiết quay đầu nhìn lại ta đã một mình đi trên con đường này lâu lắm rồi ta từng nghĩ một người như ta làm sao lại có ai yêu thương được sẽ không bao giờ có ai yêu ta nữa sự thức tỉnh muộn màng khiến ta sụp đổ hoàn toàn bao trùm bởi nỗi hối tiếc sợ hãi và nỗi buồn sâu thẳm nước mắt rơi lạ i giã không thể ngừng lại sau này hãy sống tốt vì bản thân làm việc đừng quá hấp tấp hãy nghĩ cho mình nhiều hơn chăm sóc tốt cho chính mình đừng mà ta chỉ có thể bất lực lắc đ â u pháo hoa đẹp vì có người ngắm cùng ngươi hương hoa đào quyến rũ vì là do hắn cùng ngươi trồng xuống tần lạc trần nếu chỉ có một mình ta làm những điều đó thì có ý nghĩa gì nữa đinh chúc mừng người công lược trang ly đã công lược thành công nhân vật tần lạc trần tiến độ công lược hiện tại là một trăm phần trăm cuối cùng ta cũng hiểu được tình yêu của hắn n h ữ n g người trong vòng tay ta đã không còn động tĩnh gì nữa trời u ám bỗng rách ra một đường ánh sáng từ khe hở đó len vào nhanh chóng lan tỏa khắp nơi trời sáng rồi sắp vào đông nên dạo này trời tối rất sớm từ tiệm thuốc bước ra một cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt ta khiến ta rùng mình người trên phố chợ bắt đầu dọn hàng về nhà ta sờ vào túi tiền nặng trĩu i trong lòng trào lên một niềm thành tụ đây đều là tiền đổi từ thảo dược của ta mấy ngày tới có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi trang ly nghe thấy có người gọi ta quay đầu lại đúng là trần hổ hắn có vẻ chạy đến đây vừa thở hổn hển nhưng miệng lại nói trời tối rồi để ta đưa nàng về nhà nhé không cần đâu ta từ chối nhà ta cũng không xa nàng nhất định phải từ chối ta hết lần này đến lần khác sao không biết bao nhiêu lần rồi trần hổ Hú đã gặp phải sự từ chối của ta trần hổ Hú là người làm thuê cho tiệm thuốc này ta đã cung cấp dược liệu vài lần qua lại một thời gian hắn bắt đầu có ý tứ khác với ta phu quân ta không thích ta quá c ầ n c ũ i với người ngoài ta nói thẳng đừng có cạt người nữa ngày nào ta cũng thấy nàng đi một mình nào thấy phu quân gì đâu ta mỉm cười phu quân ta đẹp trai quá ra ngoài ta không yên tâm nên ta giữ hắn ở nhà dưỡng cho tốt rồi nói xong liền xoay người bỏ đi để lại trần hổ phía sau kêu lên oán trách không thích thì không thích cần gì phải nói dối trên đường về ta còn dùng tiền vừa đổi được mua thêm một chăn bông nên về muộn một chút vừa đến cửa đã thấy có người tựa vào bên hiên vừa thấy ta dược thần đã bực tức bước tới đẩy ta vào trong nhà giờ này mới về đồ ăn n mũi hết rồi nghe vậy mắt ta sáng rực sư phụ người còn nấu cả đồ ăn cho con sao sợ người chết đói thôi ta còn nói hai lời đặt đồ xuống liền cầm b á t đổ lên ăn ngấu nghiến vừa ăn vừa nói l i ế u r ế u đà t ạ sư phụ hắn sắp tỉnh lại rồi đấy ông nói nghe vậy tay ta cầm đũa chờ khựng lại ngẩng đầu lên ngỡ ngàng nhìn d ư ợ c t h â n thật sao hôm nay khi truyền pháp cho hắn ta cảm nhận được nguyên thần của hắn rất mãnh liệt người trong t r ậ n hắn lâu như thế mệt rồi nhỉ ta mừng đến không nói nên lời vội vã lắc đầu trong lòng lại dâng lời một nỗi chua xót không mệt con rất nhớ hắn dược thần thở dài được rồi mấy thứ thuốc trên núi để ta mang về khi đến cửa ông bỗng dừng lại khẽ nói nếu hắn tỉnh lại đừng có giày vò nhau nữa hãy trân trọng cho tốt một người cố chấp một người nhẫn nhịn đúng là trời sinh một cặp nói rồi ông liền bước đi chẳng ngoảnh đầu lại ban đầu mọi người đều nghĩ rằng tần lạc trần đã hồn phi phách tán không thể cứu vãn nhưng dược thần nói với ta rằng kim đan của hắn vẫn còn có lẽ còn có thể cứu dù chỉ là một hy vọng rất mỏng manh kim đan của hắn đang ở trên người ta khi đó ta suýt chết vì đ ị đòn tấn công của loài diêm khát máu kia là hắn đã bóc lấy kim đan của mình dùng để cứu lấy mạng ta chẳng trách nào dược thần lại muốn ngăn cản hắn ra trận chẳng trách trong trận chiến cuối cùng chống lại ma tộc cơ thể ta lại đau đớn như vậy chẳng trách đêm ngắm pháo hoa ấy nhịp tim lại m ả n h liệt đến thế hóa ra vì có kim đan ta và hắn đã chia sẻ cảm giác với nhau cơn đau vì mất kim đan ấy đã vô tình mang lại cho hắn cơ hội sống đồng thời thắp lên trong ta một hy vọng điểm tích lũy không thể đổi lấy mạng sống ta chỉ có thể dồn toàn bộ điểm để đổi lấy một dụng cụ tụ hồn cầm lá thư dược thần gửi lại ta dẫn tần lạc trần trở về dân gian trong ánh mắt khó tình của mọi người trên thiên giới trong gì thư có viết nếu trận này không thể quay về xin giao di thể cho thê tử của ta trang li của thánh y cát thù dọn xong xuôi ta thắp một ngọn đèn bên giường lấy tấm chăn vừa mua đ ắ p lên người tần lạc trần sau đó cũng chui vào ta ôm lấy hắn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn m ạ n nguyện nói tấm chăn ta chọn q u á là ấm thật dạo này ta kiếm được nhiều tiền lắm có thể ở nhà bên chàng thêm rồi chàng mau tỉnh dậy đi chàng không biết có bao nhiêu người thích ta đâu đương nhiên đối phương sẽ không trả lời dưới ánh đèn mờ gương mặt hắn hiện lên thật yên bình như thể hắn chỉ đang say ngủ chìm vào một giấc mơ thật đẹp ta hít hít mũi siết chặt vòng tay ôm lấy hắn ngủ ngon nhé tần lạc c h â n thoáng chốc đông qua xuân tới hoa đào trong sân đã nở rộ những cánh hoa phước hồng to tròn tỏa ra hương thơm c h i u chịu kết giới tầng lạc trần bày ra đã giữ cho nơi này nơi chúng ta từng sống được bảo vệ hoàn hảo từng cành cây ngọn cỏ đều khỏe mạnh dược thần không biết đã thăm tầng lạc trần bao nhiêu lần đến mức cuối cùng ông cũng phải thốt lên một câu khó hiểu chẳng lẽ nào ta chỉ cười bất lực lần trước người bảo hắn đã cử động một lần ta cứ nghĩ là trước khi đông qua hắn sẽ tỉnh lại chuyện này không thể vội ta cúi đầu nói sư phụ đến rồi vậy con có thể yên tâm xuống núi giao thảo dược rồi ta cầm lấy bó thuốc đã chuẩn bị xong xoay người bước đi lần trước vào một đêm giữa mùa đông bất chợt n ổ i gió mạnh thổi cửa sổ kêu rầm rầm thậm chí thổi tắt ngọn đèn đầu giường ta thắp lại đèn bước tới đóng và gia cố cửa sổ chẳng trách n ử a đêm l ạ i n ổ i gió hóa ra là sắc mưa từng giọt m ư a rơi xuống tí tách trên mặt đất cơ thể ta lạnh cóng ta cuộn người chui vào chăn vô thức rút vào ngực từng lạc trần cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ bất chợt ta cảm nhận một cánh tay vòng qua eo mình hắn cố kéo ta vào lòng nhưng lực rất nhẹ chỉ t r ồ n g chốc lát rồi không còn động tĩnh gì chỉ có bàn tay đặt ngang không là bằng chứng duy nhất cho thấy hắn thực sự đã cử động ta n g ẩ n người rất lâu khẽ gọi hắn một tiếng nhưng chẳng có hồi đáp gì ngoài tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài lúc về nhà thì trời đã tối ta biết chắc lần này lại bị dược thần cằn nhằn vì đã lừa ông ấy làm chân sai vặt nên mang theo một bình rượu nấu từ trần gian về tặng ông mặt trời sắp lặn tráng chiều nhuộm sắc hoàng hôn đượm buồn từ xa ta thấy trong sân có một bóng người cứ nghĩ là dược thần ta vừa đi tới vừa nói sư phụ xem còn mang gì đến cho người đây giọng nói của ta bỗng nghẹn lại thì ra cảnh tái ngộ trong phim với những giọt nước mắt rơi tức khắc và khoảnh khắc chậm rãi khi bốn mắt nhìn nhau đều không phải là lừa người có lẽ vì xuân đến tượng trưng cho sự tươi mới và tái sinh cho sự lãng mạn và tươi đẹp chàng không đành lòng để ta ngắm hoa đào ngửi hương thơm một mình thêm nữa vì thế chàng chọn mùa xuân để đến gặp ta tần lạc trần đã lâu không gặp hoàng chính văn ngoại truyện hệ thống ta bị g i á n chức rồi lý do là ông chủ chề ta làm dụng quyền hạn nhún g mũi vào việc của người chơi tự tiện xử lý t r a nam vậy là từ hệ thống công lược t r a nam ta bị điều xuống làm hệ thống cứu rỗi song phương sợ chỉ nói là g i á n chức vì vị trí mới này không có nhiều quyền hạn chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường để hai người mà ta chọn gặp nhau sau đó đôi khi nhắc nhở người chơi thật chủ động chủ động nữa để họ tìm thấy hạnh phúc và tình yêu muốn dùng đặc quyền thì phải trả bằng điểm tích lũy điểm của mình nữa ở đây thật đây là lần đầu ta làm việc trong chế độ cứu rỗi nên không nắm được quy trình vì thế ta nhất định phải chọn thật kỹ cặp đôi đầu tiên tốt nhất là hai người có tính lĩnh hội cao khi thấy tần lạc trần hồn phi phách tán ta kể h ế lắc đầu bởi vì phải lựa chọn ta đọc qua rất nhiều cuốn sách và nhận ra ai cũng là những người đáng thương tình yêu là gì ta giật mình thử hỏi lại người thấy được ta sao hơi thở của hắn mỗi lúc một yếu ta có thể cảm nhận đột nhiên lại hỏi ta tình yêu là gì dù khá mơ hồ nhưng ta vẫn tốt bụng suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời là ân tình ngươi dành cho sư phụ là trách nhiệm và sự kiên định với sư muội là nỗi lo toan cho chúng sinh thiên hạ những điều đó đều có thể là tình yêu hắn không đáp lại nữa cho đến khi t i hơi thở cuối cùng tan biến vào đất trời ta đột nhiên nhận ra rằng hình như không ai thật sự yêu hắn lúc nhỏ hắn bị cha mẹ ruồng bỏ được phái tù tiền nhặt về thu nhận sư phụ thấy hắn có tư chất tốt nên chỉ mong hắn thành tài phi thăng từ nhỏ đ ã n g h i ê m khắc dạy bảo chẳng có yêu thương mà chỉ là mục đích và thể diện sau này muôn phái bị diệt sư phụ phó thác sư muội người đã lớn lên cùng hắn c h o hắn bảo vệ cả đời cũng chỉ vì trách nhiệm hắn tính cách cố chấp có ơn tất báo khi trải qua k i ế p nạn người hắn xem là ân công cũng chỉ xem hắn như một công cụ đến chúng sinh thiên hạ mà hắn một lòng bảo vệ cũng chẳng ai thật sự ghi nhớ hắn chỉ thỉnh thoảng có ai đó than g tiếc khi nhắc đến hắn mà thôi ta bất giác nhớ đến một người xui xẻo khác mà ta quản lý lúc thu hồn nàng đang nằm một mình trong con hẻm tối tăm tay ôm vết thương chảy máu không ngừng vài ngày trước nàng còn khóc trước mộ mẹ nàng nói mẹ ơi con xin lỗi con thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi nhìn lại cuộc sống của nàng đúng là vừa khốn khó vừa tẻ nhạt mỗi ngày nàng thức dậy đi làm tan làm đi ngủ ngày qua ngày lặp lại đêm giao thừa người ta đoàn viên vui vẻ quay quần ăn cơm tất niên nàng tìm thấy gói mì ướp cất trong góc tủ dự định xem chương trình giao thừa để tìm chút ấm áp nhưng phát hiện cói mì đã quá hạn vất vả lắm mới qua được kỳ thi để được vào biên chế thì từ đ ầ u xuất hiện con trai của ông tổng giám đốc lấy mất suất đó mỗi khi pha cà phê còn phải mang cho tổ trưởng một ly lại còn bị chê là ngọt quá người khác ấm ức sẽ về nhà tâm sự với mẹ còn nàng chỉ có thể quỳ trước bia mộ lạnh lẽo rồi nói xin lỗi vì không còn gắn gượng nổi dù là thế nàng vẫn cố c h ắ c chiều để cho con mèo hoang bên đường ăn chia cho mèo nửa cây xúc xích của mình ta mang hồ sơ của hai người đặt lên bàn kiên quyết như khi xin vào đảng nói với sếp chọn hai người này đi ai cũng biết hệ thống cứu rỗi là công việc khó khăn nhất ông chủ ta rít điếu xì gà cổ dáng vẻ đăm chiều bất cần đời cậu nghĩ kỹ chưa đừng hỏi hỏi sẽ khiến ta dao động nhưng ít nhất hiện tại ta nghĩ rằng cả hai người họ đều thiếu yêu thương một người vừa thiếu vừa thừa lòng nhân ái đúng là trời sinh một cặp được thôi ông chủ cuối cùng cũng chốt hạ trước mắt ta lóe lên ánh sáng trắng mọi thứ sẽ bắt đ ầ u lại từ đầu hy vọng hai người đáng thương này sẽ thuận theo ý ta tìm thấy nhau và cuối cùng sưởi ấm trái tim mình hết toàn văn